Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 572 Sẽ không sai X Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzasa Nữ hoa nương nương cùng yêu hoàng bóng người xuất hiện Tuy rằng không thể xuyên thấu qua đại trận Nhìn thấy chân chính tình cảnh Nhưng cũng có thể đoán ra một ít Ánh mắt của hai người đều là mang theo kinh ngạc Sắc mặt nhưng là hết sức nghiêm nghỉ Hắn dĩ nhiên lấy càn khôn đỉnh luyện thân thật lớn dũng cảm Nữ hoa nương nương giật mình nói Mà yêu hoàng lúc này cũng là không khỏi trong lòng xuất hiện một tia chịu phục Trước kia hắn còn có chút không cam lòng Cho rằng đinh nhạc cũng chính là ra hồng hoang Ở hốn độn bên trong đạt được rất nhiều cơ duyên may mắn tiểu tử thôi Nhưng bây giờ Yêu hoàng cũng là không khỏi có chút kính phục Có thể dám lấy càn khôn đỉnh luyện thân Này có thể không phải lớn một cách bình thường khí phách Đinh nhạt đã đứng ở hồng hoang đỉnh cao nhất Đổi làm người khác chắc chắn sẽ không như vậy mạo hiểm làm việc Điểm này Chính là yêu hoàng cũng có thể không dám làm Mặc kệ hắn là vì sao làm như vậy Nhưng nếu như Tông thành Nhất định sẽ thoát thai hoán cốt Nâng cao một bước Này hồng hoang thiên địa Phòng chừng khó có thể biến thiên Yêu hoàng than thở Xoay người rời đi bóng lưng nhưng là có vẻ hơi lạc tịch Đinh nhạc uy nghiêm bao phủ toàn bộ hồng hoang Đây đối với cái khác đại thần thông giả thật sự không tính là chuyện tốt đẹp gì Đặc biệt khi bọn họ phát hiện đối phương tiến cảnh cũng rất nhanh thời điểm Càng làm cho người có cố nghẹt thở cảm. Đối với nữ hoa nương nương cùng yêu hoàng xuất hiện. Đinh nhạc mặc dù có chút cảm ứng. Nhưng không có để ý tới. Hắn cũng tự tin yêu hoàng hai người sẽ không không có chuyện gì tìm việc gây sự với chính mình. Không đến bao lâu. Đinh nhạc trên người hốn độn tiên quang tối trước tiên xuất hiện biến hóa. Tiên quang bên trong sinh ra một luồng khác linh tính. Làm cho tiên quang càng thêm sáng sủa sáng lạn Tùy theo Đinh nhạc cả người tiên thể cũng lại như thế Huyết ngục xương cốt bên trong đều là xuất hiện từng sợi từng sợi tiên thiên khí tức Lưu chuyển toàn thân Để tiên thể sung mạnh Vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang Cùng đỉnh minh sản sinh tổng hưởng Hào quang biểu lộ Càng ngày càng ấm ánh Đinh nhạc có thể cảm giác được Hắn hốn độn tiên thể Tại chiều một cái chân chính viên Mãn phương hướng chậm rãi tiến lên Cái kia một điểm khuyết điểm Cũng đang chậm chậm bổ khuyết Bất quá như vậy hạ xuống tiêu hao Cũng là rất lớn Đinh nhạc cái kia số lượng Bàng bạc sinh cơ thảo đều là có chút thấy đáy Cách khác thiên tài địa bảo Càng là tiêu hao kinh người Để đinh nhạc đều là giật mình Một tiếng vang lớn Thần thông bảo kính phun ra một cái quái vật khổng lồ Rơi vào càn khôn đỉnh bên trong Huyết quang lấp lóe Mang theo rực rỡ hào quang Từ bên trong lộ ra một luồng cực kỳ trầm trọng khí thí Thanh ngưu đại tôn một miếng thịt Trước kia đinh nhạc cùng dương ngọc mạnh mẽ Từ thanh ngưu đại tôn đi một miếng thịt trên cắt đi Mặc dù đối với với thanh ngư đại tôn tới nói không tính là gì Không kịp bản thể hắn một phần ngàn tỷ Nhưng cho dù là điểm này Cũng là có tòa sơn to nhỏ Đặc biệt bên trong ẩm chứa bàng bạc vô cùng huyết nhục tinh hoa Đối với đinh nhạc tới nói đúng là vận đại bổ Sức mê hoặc rất lớn Trước kia đinh nhạc vẫn luôn không có luyện hóa Chính là chờ lúc mấu chốt dùng tới Đây chính là bốn kiếp bá chủ trên người rơi xuống thịt A. Chính là trong đó một giọt máu cũng có thể làm cho đinh nhạt được ít lời không nhỏ. Thanh ngưu đại tôn cũng không có cô đọng hình người đại đảo chi thể. Mà vẫn luôn là lấy bản thể mặt thế. Hắn bản thể cũng là xem như là một loại đảo thể. So với bình thường bá chủ đại đảo chi thể càng mạnh mẽ hơn. Đinh nhạc ánh mắt rơi vào khối này nối thịt bên trên Cũng có thể nhìn thấy nội bộ ẩm chứa vô cùng huyết nhục tinh hoa Cùng từng cách từng cách tàn tạ đảo cắt Thanh ngưu đại tôn đại đảo đã khắc vào máu thịt của hắn bên trong Tuy rằng tàn tạ Nhưng vẫn như cũ có thể làm cho người có lính ngộ Oanh, càn khôn đỉnh sung mạnh Bắt đầu luyện hóa khối này thịt Nhưng để đinh nhạc không nghĩ tới chính là khối này thịt bò chỉ là tỏa ra ánh sáng lung linh Trong kia bên trong đều đang là bắn ra từng đảo từng đảo đại đảo chi lực Bên trong còn sót lại đảo tắc cũng là phát sáng Đánh vào càn khôn đỉnh bên trên đều là ầm ầm vang vọng Xì xì Một vẹt sáng lóe qua quẹt vào đinh nhạc Nhất thời đem đinh nhạc hất đổ lăn xuống đỉnh để chật vật không ngớt Một khối huyết nhục mà thôi chẳng lẽ còn có thể nhịp thiên Đinh nhạc giật mình Nhưng cũng không có hoảng Hắn toàn lực thôi thúc càn khôn đỉnh Hốn độn tiên hỏa sôi trào đều là chảy vào bên trong đỉnh Quay chung quanh khối này thịt bò Không ngừng luyện Ồ, người nào dám ăn lão ngưu thịt Vô tận hốn đồn nơi sâu xa Không biết tên khu vực Đột nhiên, hai con giường như đại Nhật Bàn con mắt mở Thanh ngưu đại tôn bị thức tỉnh Tuy rằng hắn cũng không có ngủ bao lâu Theo một câu nghi vấn phát sinh Tiếp theo chính là vấn ánh ánh mắt đâm sáng mảnh này Tối tâm dài đất hốn đổn đi vào tư không vô tận Trực tiếp xuyên thấu vô tận khoảng cách Phải tìm được cái kia không biết trời cao đất sống ra họa Âm, một tiếng vang lớn Không chờ Thanh Ngư Đại Tôn tìm tới đầu nguồn Hắn liền cảm giác có cố vô cùng sức mạnh to lớn bao phủ khu vực này Đón lấy Ánh mắt của hắn vẫn không có chạm đến khu vực này chính là bị rảo vì nát tan sụp đổ một mảnh Để hai con mắt của hắn đều là có chút đâm nhói Khu vực này lại là rơi vào tối tâm Kỳ quái Chỗ đó phải là một hoang vu một bên vực A tại sao có thể có như thế cường cường giả? Chí tôn bá chủ sao? Thanh ngưu đại tôn không dám coi thường. Nhớ nhớ mày. Nhưng vẫn như cũ nghĩ không ra mấu chốt trong đó. Không dám hắn có thể cảm thụ được. Cái kia cố phát sinh vô cùng sức mạnh to lớn người không phải là mình có thể đối kháng. Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng Thanh Ngưu Đại Tôn vẫn như cũ thật sống mơ hộ Nhìn thấy một vị đại đỉnh Không có cách nào Thanh Ngưu Đại Tôn chuẩn bị mặc kể chuyện này Một miếng thịt mà thôi Không có cái gì quá mức Nhưng không chờ hắn ngủ tiếp Chính là lại cảm thấy đã có người lại luyện hóa máu thịt của hắn Lần này không có cái gì bất ngờ Thanh Ngưu Đại Tôn trực tiếp nhìn thấy lục thành bên trong dương ngọc Cái này tiểu nữ hoa càng ngày càng không sai. Bất quá muốn chứng đạo nhưng là có chút khó khăn. Bất quá cái này lão ngư nhưng là quản không được. Ngược lại nàng hậu trường rất cứng. Lục tục ai? Nói thầm mấy câu. Thanh ngư đại tôn lại là nhắm hai mắt lại. Bất quá thật giống cùng hắn đùa giỡn tự đến. Lần này vẫn không chờ hắn ngủ. Hắn lại là bị thức tỉnh Hơn nữa so với phía trước hai lần còn kích động Oanh, một tiếng chấn thiên nổ vang vang lớn Vô biên hốn độn đều là trực tiếp phá nát Thanh Ngưu đại tôn toàn bộ bàng bạc vô biên thân thể đều là chạm lên Cả người khí tức chấn áp hốn đồn Bàng bạc đến cực điểm Ánh mắt lộ ra ấm ánh đến cực điểm soi sáng chư thiên thần quang Muốn đâm thủng hư không? Bất quá không chờ hắn tìm được thức tỉnh hơi thở của hắn Ánh mắt của hắn chính là lại phá nát Hư không vô tận đều là vặn vẹo Nhất lên vô biên bão táp Sẽ không sai Thanh Ngưu đại tôn gầm nhẹ Hai mắt đều là nổi lên hồng quang Cũng không chuẩn bị ngủ lại Bước chân một bước Dĩ nhiên bước vào trong hư không Biến mất không còn tâm hơi Hồng hoang thiên địa ở ngoài Đinh nhạc còn ở gian nan lấy đỉnh luyện thân Thanh ngư đại tôn huyết nhục phí đi Một phen công phu vẫn bị luyện hóa Hóa thành một đoàn huyết sắc hào quang đảo đảo huyết nhục tinh hoa Bị đinh nhạc hấp thu Hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn Hơn nữa hoàn toàn có thể chống đỡ đinh nhạc hoàn thành mục đích lần này Lênh cành, một tiếng lanh lành tiếng vang Thần thông bảo kính bên trong rơi xuống một cách đồ vật Rơi vào càn khôn đỉnh bên trong Lăn xuống ở đỉnh để Hết sức lanh lành tiếng vang